Hòa mi, tác giả, điểm tâm Người dịch, cô gây Người đọc, dê Chương 8 Xuất dương thành năm nay Diễm dương cao chiếu Người nào cũng mồ hôi rơi như mưa Hòa mi vốn tưởng bản thân chỉ sợ lạnh Ai ngờ sau khi đặt chân tại nơi này, mới là đầu hạ, nàng đã toàn thân mồ hôi nóng bức, suốt đêm đều phải trăng trọc hồi lâu, thật vất vả. nó có thể đi vào giấc ngủ. Hai tháng trước, nàng đã chuyển khỏi khách sạn, dùng một phần ngân lượng mua một tòa nhà có khoảng sân nhỏ. Nhưng lão bản nương vẫn đối với nàng chiếu cố, hai ba ngày là chạy đến nơi này. Lão bán Ngương sinh quá được năm người con, rất kinh nghiệm nói cho nàng: khi nôn mửa, thân mình sẽ rất sợ lạnh, đợi cho tình trạng nôn mửa dịu xuống. Phụ nữ có thai sẽ dễ dàng cảm thấy oi bức, không chịu được. Này, hòa mi mang thai đã bảy tháng, sinh mệnh nho nhỏ. nhỏ Ngay tại trong bụng nàng dần dần dần dần lớn lên thỉnh thoảng em bé trong bụng hoặc bác duỗi người chen chân nàng sẽ nhẹ nhàng vỗ về bụng ôn nhu cùng đứa nhỏ nói chuyện vì đứa nhỏ nàng nhất định phải phấn chấn vùng dậy tuy rằng trong tay không hề thiếu châu báu nhưng miệng ăn núi sẽ lỡ cuối cùng cũng không phải biện pháp tốt một khi đứa nhỏ sinh ra chi tiêu tất phải tăng lên trừ bỏ giảm chi tiêu biện pháp tốt nhất chính là làm ăn buôn bán sức dương thành buôn bán cường thịnh ở tại phía nam biên thùy mặc dù tráng lệ không bằng cường thành nhưng thành thị này có sức sống mạnh mẽ chiến tranh cùng bắc quốc triều đình thối nát Nhiều cách nơi này rất xa xôi nơi này mọi người phóng khoáng không câu lệ tử tiết trong thành thường xuyên nhìn thấy những thương nhân dị tộc đi lại ngày ấy gió mùa hạ giống như đổ lửa hoà ni miễn cưỡng cầm ô che bớt ánh sáng mặt trời gây gắt cầm khăn tay đi cùng với nha hoàng thuê một chiếc dịu lạnh xuất môn đi xuống phố ngũ dương ở bên cạnh cảng Phú rộng lớn mà thẳng tắt, lân cận cản. Một năm, 365 ngày, bất luận ngày nào cũng đều rất đông đúc. Thuyền viên ở chỗ này thì tiêu xái, thương lữ ở chỗ này thì giao dịch. Người trong nước cùng dị quốc, ở trên đường qua lại. Ở trong Xích Dương Thành mấy tháng nay, Bà mi đã thăm dò tại đây, mọi loại thức ăn, y phục, ngủ nghỉ, thói quen cùng với nhu cầu nàng vì sinh tồn cộng thêm sở trường buôn bán được tô luyện khiến nàng kinh tường nhìn ra ngũ dương phố khẳng định có khả năng làm ăn tốt hơn nữa chẳng những là khả năng buôn bán tốt lợi nhuận còn không thấp sẽ nuôi nấng mẫu tử hai người duy trì cuộc sống bình thường có thể nói là dư dả hơn một tháng trước nàng ở đường phố ngũ dương Phát hiện một gian nhà cửa Hẳn không tiếp tục kinh doanh nữa Đoạn đường này thật tốt Bên trong cửa hàng bố trí ngay ngắn Lớn nhỏ vừa phải Dùng để làm gian hàng ăn Nếu kinh doanh thỏa đáng Có thể mang lại thật nhiều lợi nhuận Nàng đến xem qua vài lần Càng xem càng vừa lòng Không chỉ như thế Ngay cả mấy gian hàng ăn phụ cận nàng cũng đến từng gian hàng kiểm tra, đi ăn thử qua từng gian, nếm thử hương vị của các quán ăn lân cận. mấy gian hàng ăn này bất luận là bài trí, nguyên liệu nấu ăn hoặc là khẩu vị đều thuộc loại trung bình. vì vậy, hoa mi cảm thấy tin tưởng tràn đầy. mấy tháng qua, nàng đi theo khách sạn lão bản ngư ở xích dương thành chung quanh đi lại đã thăm dò được cách mua được nguyên vật liệu nấu ăn tươi mới với giá cả ưu đãi nàng đã tìm được một vị đầu bếp nguyện ý phối hợp dựa vào tay nghề của nàng có thể nấu chút cháo bổ thân rất ngon làm vài món thức ăn khéo léo mà đầu bếp thì có thể phối hợp nguyên liệu nấu ăn dựa theo khẩu vị của dân bản xứ làm ra các món ăn ngon nhưng mà khi mọi sự đã sẵn sàng nàng lại đụng phải một vấn đề nan giải chủ nhân cửa hàng không chịu đem cửa hàng cho nàng thuê cho dù là bàn bạc nhiều lần chủ nhân của cửa hàng vẫn không chịu gật đầu họa mi ngoài mềm trong cứng đương nhiên không chịu để yên mặc dù ánh mặt trời chói chang nàng ba ngày liên tục đều đến nhà thăm hỏi với ý đồ thuyết phục đối phương bước xuống kỳ lạnh nàng lấy khăn tay lụa lau mồ hôi trên trán trước nhìn bầu trời quang đảng, vạn dậm không mây tiếp đó mới xoay người đi vào một gian cửa hàng bạc cửa hàng bạc trưng bày rất nhiều châu báu trang sức đầy đủ trang sức vàng tinh xảo mà chói mắt cơ hồ làm cho con ngươi cảm thấy chói mắt hoa mi đi thẳng đến góc đối mặt với một lão nhân đang hút thuốc lào nghiêng người thỉnh an Trước lão bà buổi trưa tốt lành khi rằng mang thai 7 tháng động tác của nàng vẫn là tao nhã như trước Ờ Lão nhân tiếp tục hút thuốc, thuốc nào ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích một chút Trong mũi hư ra một âm Xem ra là đáp lại sự thịnh an của nàng Xin hỏi trực lão bệ tính câu của họ lúc trước Còn có nhất như thế nào Lão nhân chậm rãi phun ra một ngụm khói Cường nhớ Lão cầm cán biếu thuốc gõ trên mặt bàn Ta bà đã nói từ trước Không cần, cần nhé. Phản ứng như vậy, họa mi đã gặp qua mấy lần Nàng dằn lòng nhiều nhịn cong môi lên, cười yếu ớt Cố gắng thuyết phục lão nhân ngoan cố này Trân lão bạn, ta thuê cửa hàng của người chẳng qua là muốn bỏ gian hàng ăn, làm, điểm buôn bán, còn chưa nói hết, lão nhân đã không tiếp thư một tiếng. Ừ, một nữ nhân mà học nam nhân, làm buôn bán cái gì? Hắn nhướng đôi lông mày hoa râm, không đồng ý nhìn nàng. Không ai quy định nữ nhân thì không thể làm buôn bán. Hoa mi. Nhỏ giọng đáp ừ, đúng vậy Lão nhân cắn miếng thuốc ngọc Cười lạnh một tiếng Nhưng mà Muốn ta cùng nữ nhân làm việc buôn bán <cười> Hắn liên tục cười lạnh Hòa ni chờ trận cười lạnh kia chấm dứt Mới chậm rãi hỏi Trần lão bẹt là không dám Lão nhân cứng đờ Cơ hồ muốn nhảy ngu dựng lên Ai nói là ta không dám Nếu không phải là không dám Thì vì sao không chịu đẹp cửa hè Cho ta thuê Bởi vì ngươi là nữ nhân Chưa được Trần lão bà chính là không dám Không khổ nhân Bạn vì muốn bán Nàng thông dông hỏi Lão nhân cắm chặt tẩu thuốc tức giận đến hai hàng lông mi Đều dựng lên hắn tức giận một hồi lâu, trừng mắt nhìn Hỏa mi. một lúc sau, đột nhiên lộ ra nụ cười giả dối. <cười> về gian cửa hàng kia, hắn ngồi xuống vị trí lúc nãy, rồi bắt đầu nuốt mây, phun sương. ta vừa mới quyết định gian cửa hàng này ta không cho thuê. hòa mi hơi sửng sốt, thỉnh cầu mấy lần không kết quả, lần này. Nàng dung phép kích tướng, nghĩ kích động lão nhân gia nguyện ý đem cửa hàng cho thuê Nhưng nụ cười của lão nhân lại làm cho lòng nàng sinh cảm giác Liễu quả phụ á, ngươi có nghe cho kỹ đây gian cửa hàng này ta quyết định chỉ bán không cho thuê, hiểu chứ? Lão nhân cười đắc ý lại một lần nữa gõ gõ cán tẩu thuốc dạ đây, năm ngàn lượng là được thôi. mặc dù là giáo dưỡng tốt, nhưng hòa mi lúc này cũng thay đổi sắc mặt. trương lão bạn, sao ta biết, gian cửa hè cho dù muốn bán, nhưng lắm cũng là bán ba ngàn lượng. này căn bản là cố ý làm khó nè, đúng vậy, nhưng ta bán cho ngươi là năm ngàn lượng. Lão Nhân cười ha ha. thế nào, không phải Lão Nương không dám cùng nữ nhân như các người buôn bán, mà là ngươi không có can đảm, cũng không tự nhận được thức vị trí của mình. Hiểu chứ? Nữ nhân kia. Hắn cần nhận nói. Nếu thật lão bệnh, ta ý đã ký, ta cũng không phải quấn rầy. Họa mi trên mặt hẳn nhiên tay nhỏ bé lại siết chặt chiếc khăn lụa nàng chậm rãi đi ra cửa hàng bạc để nha hoàng nâng lên chiếc kiệu lạnh hàng nhất đang đợi năm ngàn lượng nàng thật sự không có năm ngàn lượng cho dù thật sự có được năm ngàn lượng nàng cũng sẽ không vì giận dỗi mà tiêu năm ngàn lượng đi mua giang cửa hàng kia Tuy rằng mốt hai mở quán ăn, nhưng cũng không phải, không có cửa hàng kia thì không thể. Nhưng mà nàng đã từng tra xét các cửa hàng thích hợp khác, đều là khoảng cách quá xa, gánh nặng mạo hiểm cùng với phí tổn, đều so với cái được chọn là rất cao. Xem ra nàng thế nào cũng phải buông tha cho giam cửa hàng kia rồi trên đường cái người đến người đi ánh nắng cực ngóng hoa mi ngồi trong lạnh kiệu một tay nhẹ chống chiếc cầm lặng lẽ suy tư nàng phải đánh giá lại một lần nữa mới được ba ngày sau tin tức truyền đến tai hoa mi cửa hàng kia đã bán rồi nàng vừa tức vừa giận Đoán người kia khẳng định là một người nam nhân Cái tên Trần Lão Bản xem nữ nhân như giày cũ kia Nói không chừng là vì muốn thoát hỏi nàng Hay là vì đua cợt nàng Trùng hợp là có người khác tới cửa mua Hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất Đem cửa hàng cách bán Nàng thật muốn hỏi xem Người kia tốn bao nhiêu tiền Mua đứt được gian cửa hàng đó Khi buồn bực qua đi, nàng lại rất nhanh khôi phục lại sự bình tĩnh Nói đi nói lại, đây không chừng sẽ là khả năng chuyển biến tốt Cửa hàng đổi chủ, đại biểu nếu nàng còn muốn thuê gian cửa hàng kia Vậy thì đối tượng đến thăm cầu kiến cũng sẽ thay đổi Không phải là tên trần lão bản gian ngoan, ngô đồ Nàng giống như thấy được chút ánh sáng, mau chóng xuất môn, đi đến khách sạn lúc trước, đem tình hình báo cho Lão Bản Nương. Rồi nhờ Lão Bản Nương điều tra rõ, xem người mới mua kia là loại người nào, bối cảnh ra sao. Lão Bản Nương đúng là thần thông quảng đại, mới ngắn ngủi ba ngày thời gian, đã đem bối cảnh, ngay lịch người mua mới, điều tra nhanh nhất nhị sở người mua gian cửa hàng kia là phú hào mới nhất trong xích dương gần đây. Phú hào kia họ phong. Lúc họa mi tới xích dương thành mấy tháng trước mới bắt đầu giao thiệp với thương giới của các thành phía nam. kinh doanh vận chuyển hàng hóa thường xuyên lui tới mật thiết với nước ngoài. hắn nổi lên giống như là đất băng dậy sống. trong vòng chưa đến một năm. Cửa hàng của hắn trải rộng một trong thành Phát triển cực lớn Không chỉ có như thế Tên phú hào này còn thần bí thật sự Mọi người chỉ biết hắn họ phong Trong tay tài chính kinh người Tuy là người trong thương trường Nhưng hắn lại trốn tránh Không giao tiếp với ai Đến nay không có mấy người Từng chính thức gặp qua hắn Lời đồn về hắn không ít Có người nói hắn đã qua bảy mươi tuổi, toàn thân nhiễm bệnh nặng. Có người nói hắn vui giận thất thường, làm việc theo ý thích cá nhân. Có người nói hắn tính tình cổ quái, thần có tàn tật. Họa mi nghe xong, trầm tư một hồi lâu. Nàng đã cao hứng quá sớm. Một người là phú hào cổ quái thần bí. Nói không chừng so với Trần lão bản Càng khó ứng phó Chính là những lời đồn đại này Không đủ để dọa nàng phải thoái lui Ngày hôm sau Nàng chọn lúc sáng sớm khí hậu mát mẻ Thì đến nhà cầu kiến Thật có lỗi chủ nhân nhà ta không có ở đây Người gác cổng khéo léo nói Dù ai vừa nghe cũng hiểu được đây chính là lời thoái thác người thần bí phú hào kia không phải là không ở trong nhà mà chính là không chịu dễ dàng gặp người lạ đụng phải trở ngại hà mi chỉ tươi cười lễ phép chu đáo cảm ơn người gác cổng mới cùng nha hoàng cùng xoay người rời đi nhưng đây không có nghĩa là bỏ cuộc chẳng qua nàng nghĩ đến một biện pháp khác. Sau hôm ấy, Hoa mi lại bắt đầu tìm cách. Nàng đi đến các thương gia, từng gặp mặt qua phong lão gia, dựa vào sự dịu dàng đa lễ, cùng với tiếng thối, ứng đối được tô luyện nhiều năm trước nay ở trên thương trường, dễ dàng hỏi ra được những thương gia khi đã gặp qua. Phong Lão Gia thì nói chuyện gì, ăn cái gì, uống cái gì. Mặt khác, nàng cách mấy ngày lại một chuyến đi đến Phong Gia, không phải là cầu kiến mà là bưng theo một khay, bao gồm bốn món ăn sáng cầu kỳ tự tay đưa đến cho người gác cổng. Nàng uyển chuyển, nói dễ nghe, đây chính là lễ vật mọn muốn đáp tạ người gác cổng. Hôm qua đã chiếu cố tới mình. Không chỉ như thế, nàng còn hao tốn tâm trí hỏi thăm, ra ra quản gia của Phong gia là ai. Tiếp theo, tìm đến đường đối diện, từng chút từng chút đem lễ vật đưa vào bên trong. Từng việc chuẩn bị thỏa đáng, nhờ quản gia có thể nói lời tốt, cho nàng gặp Phong lão gia một lần bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Quảng gia ăn vài lần các món ăn sáng ngon lành mà họa mươi đưa tới. Bánh giòn xốp khéo léo, tự nhiên cũng không thể cười tuyệt. Huống hồ, hắn lại nhìn thấy quả phụ dịu dàng xinh đẹp này, đã mang thai bảy tháng mà còn chung quanh chạy vậy. Cũng nổi lên rất ẩn chi tâm rốt cuộc với sự thỉnh cầu của họa mi ngã đáp ứng sẽ an bài cho nàng qua vài ngày họa mi lại lần nữa ngồi lạnh kiệu đi vào phong gia lần này nàng không hề bị cựu tuyệt ở ngoài cửa mà được quản gia mời vào thoải mái bước vào phong gia Từ sân phòng trước mắt mà suy đoán, sự giàu có của phong lão già thực sự là không cần hoài nghi. Khoảng sân của nhà giàu, các nơi đều rất đặc sắc. So sánh với xích dương thành, ở vườn thành phía bắc, dinh thự rộng lớn, trạch đế chiếm rộng lớn, khí thế thoáng đạn, bức tường cao dày, khổng lồ, chặt chẽ, phong bế. Mà xích dương thành Tận cùng ở phía Nam Đinh viện quy mô nhỏ lại Lại mộc mạc thanh nhã Tinh xảo thanh tú, Cầu nhỏ nước chảy Hoáng đạt rộng rãi lại khéo léo Và danh thự trước mắt Đúng là từ khi nàng đến miền Nam tới nay Chứng kiến qua kiến trúc tinh xảo duyên dáng là bậc nhất Sân nhà cây nhỏ dạt dào Núng giả trùng điệp tạo khắc lên các ao suối hoa hồng khắp nơi bốn cảnh điểm xuyến mặt cổng của đại sảnh đối diện đình viện có thể quan sát hết thảy cảnh đẹp trong sân đại sảnh rộng lớn năm gian ngoài gian chính còn có hai gian phụ chủ thính bày biện xa hoa mà thoải mái trước có sông cửa đài sau có bình phong màu trắng khác biệt tương đối lớn với phủ chính đại sảnh bày biện xa hoa mà thoải mái trước là sông cửa dài sau có bình phong màu trắng sự khác biệt tương đối của đại sảnh chính là màn trúc tinh mệnh nương làm hai phần đằng trước là hai bộ ghế dựa cho khách có bàn bằng vân trạch mà phía sau màn trúc cơ hồ có thể thấy được là một mộc tháp có thể nằm hay ngồi trên tháp còn có một người đang Nửa nằm, nửa ngồi Không đợi quảng gia ra dấu Hoa mi đã đoán ra Người đằng sau màn trúc là ai Ông gia, ngày an lành. Hoa mi đến trước màn trúc như người Đôi mi dài buông xuống Đã hát quấn chày không gia cái người Vào quảng gia thứ nổi trả lời nàng là một loạt tiếng ho trầm trọng thân ảnh sau màn trúc trước lên hương trà tản ra xuyên thấu qua khe hở của màn trúc nàng mơ hồ nhìn thấy tên sai vặt bưng trà nóng đến vì chủ nhân trải lại đệm tiếng ho khan không đình chỉ người ngồi trong tháp ho đến hai vai chấn động Thân hình tựa hồ có chút khom xuống Những gì nàng thấy trước mắt Chính xác với lời đồn đại Vị thần bí phú hào này đích thực là không khỏe mạnh Hò một hồi lâu Sau màn trúc yên tĩnh lại Nàng có thể cảm giác được Người sau màn trúc đang nhìn nàng một lúc lâu sau hắn mở miệng à, à, à, người họ liễu. hắn yếu ớt âm thanh có còn thèm hơn so với lão nhân bình thường hoa cười yếu ớt gật đầu nhà đi vào xích viên thành nàng tự xưng là quả phụ Tất cả mọi người đều gọi nàng là Mỹ phu Nhân Sau mang trúc lại truyền đến thanh âm khàng khàng Ta nghe nói ngươi muốn thuê gian cửa hàng Ở đường Ngũ Dương dùng để mở quán ăn Hắn lại ho khang vài tiếng ngay cả nói chuyện cũng phải cố hết sức dạ, đúng vậy Ánh mắt sau màn trúc, tiếp tục quan sát nàng một lúc xem ra bộ dáng của người Mang thai cũng sắp đủ tháng Sao không đợi đến, sinh xong rồi nói sau Kinh doanh là không đợi người Thời điểm người sinh đứa nhỏ Giảng điểm kia, phải làm sao bây giờ? sẽ trả đuổi cho phong nha Ngàn thông dân trả lời sớm đã có kế hoạch chu toàn ta sẽ huấn luyện người có tay nghề tốt nhưng ta không có ở trong biến cũng không cần được kinh doanh ừ, ừ, chỗ đó ta vốn định dùng cho việc khác nam nhân sau màn trúc suy tư một lát rồi theo thào cân nhắc. Tôn Tôn gia thanh toàn. Thanh toàn hay không là phải xem nào. bản lĩnh của người. hắn nói tạm dừng trong chốc lát mới lại mở miệng Âm âm so với lúc trước càng thanh thanh. ta xem. Của người ông già là muốn biết thử cái gì hòa mi miễn vừa hỏi trong lòng lại mơ hồ hiểu được nam nhân này vì sao có thể trong thời gian không đến một năm liền nhanh chóng cuộc khởi nam nhân này cũng là một người thương nhân vĩ đại hắn còn đang tính toán Lo lắng có nên đem cửa hàng cho nàng thuê. Mở miệng đòi kiểm tra trù nghệ của nàng. Ngoài việc muốn xem nàng có bản lĩnh thật sự, Cũng là muốn dò xét. Ngoài tìm thuê ra, Nàng còn có thể mang lại lợi ích kèm theo nào không? Sau màn trúc, trầm mặc một lúc, Lại có âm thanh, khàng khàng mướn vang lên. Và muốn ông cô thần sắc họa mi hiện lên một chút kinh ngạc chút biến hóa này không tránh khỏi ánh mắt của nam nhân kia. <cười> như thế nào ngươi không biết mang rất nhanh trấn định xuống dưới nhà phía nhanh chóng đi làm nguyên liệu nấu ăn dụng cụ tại nhà bếp vì người sử dụng quản gia dẫn họa mi đi lại đại sảnh giữa đường thai lầu rất tinh xảo đường mòn mà đi sau đó đến một góc trong phòng khách trong phòng bếp Nguyên liệu nấu ăn cùng khí cụ đều đã đầy đủ mọi thứ Nàng dáng vẻ thuần thục. Đầu tiên, chọn một chiếc nồi đất Gạo mới gạo cũ, nửa này nửa kia, vo rửa Sau đó, chọn lửa ốc khô Mấy loại hình dáng cứng tròn, màu như hổ phách là loại tốt nhất Cùng với gạo cho vào nồi đất Bếp lò đã được thổi lửa, rồi đẩy than đá đỏ rực ra, chỉ chừa một ngọn lửa nhỏ, duy trì độ nóng trong nồi, mà không sôi sùng sục. Hạt gạo cùng ốc hô được nấu dưới ngọn lửa liêu riêu, mùi hương tươi ngon. Mùi hương tươi ngon, thơm mát, đồng thời tản ra. Hoa mi cầm theo gỗ, trong chừng nồi cháo ốc khô. Đây là sở trường nàng am dữ nhất Từng, mỗi tuần nàng đều nấu một nồi cháo ốc khô Không chỉ vì cháo tính bình ôm, tư vị nhẹ Cũng là bởi vì từng có một nam nhân Rất thích ăn món cháo ốc khô nàng tự tay nấu Sau khi đi rời khỏi phường thành Nàng chưa từng nấu lại món cháo này Ai biết thế sự thật khó lương Vị phú hào thần bí lại dùng món cháo ốc khô này để khảo nghiệm khả năng của nàng Mùi hương quen thuộc, trình tự thuần thục Nàng mặc dù nấu cháo ốc khô nhưng hết thảy mọi chuyện bên cạnh Từ lâu, đã không phải là của ngày xưa Sau một lúc lâu, gạo trong nồi cũng mềm như, ốc khô cũng thành sợi nhỏ, nàng chỉ thêm một chút gia vị muối biển. Ngư ngốc ra một chén cháo, đặt trên khay, cung kia rồi bưng về phía đại sảnh. Sau màn trúc, nam nhân vẫn nửa năm nửa ngồi, hẳn đến, ngửi thấy mùi hương, hắn mới chậm rãi đứng dậy, sửa lại tu thế. Ngồi dậy Là xong rồi Bưng lại đây Hắn hạ lệnh Hoa mi thật cẩn thận xốc lên màn trúc đi vào Mặt mày cúi thấp Không hề liếc mắt Nhìn đối phương một cái Một bàn tay vươn đến Bưng đi thay chứa cháo Bàn tay kia Mũi khớp xương ngón tay Điều là bị hung hăng, vặn gãy, rồi mới được kéo thẳng ra. Tuy rằng muốn khôi phục như cũ, nhưng là Chung quy không thể khôi phục thẳng tóc. Mỗi một đốt xương ngón tay, dường nhìn ra được từng bị vặn xoắn, bé quặt lại, sau luôn lại là thương tổn. Nàng không thể tưởng tượng người nọ, Là gặp phải chuyện đáng sợ gì Mới có thể lưu lại tổn thương nghiêm trọng như vậy Từ đó suy đoán Có lẽ Thương tật tàn phá của hắn Không phải là trời sinh Mà do trọng thương gây ra Nam nhân ngồi ở tháp gỗ hoa lê Uống một ngụm cháo ốc khô Hắn chỉ uống một ngụm Thì dừng lại sau đó hắn đặt bát cháo khó khăn đứng dậy xoay người đi vào phía trong phòng hắn đến khi nam nhân đứng dậy hoa mi mới ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn trên đầu đội một chiếc nón có phủ vải lụa đen dùng để che khuất ánh mắt người ngoài chắc là trên mặt cũng có vết thương cho nên hắn không gỡ chiếc nón phủ lụa đen xuống nhìn bóng dáng hòm xuống của nam nhân kia họa mi vừa định đuổi theo kêu lên để hỏi kết quả quản gia đã bước đến ngăn cản nàng tiến lên nếu phu nhân lão già ý tứ là nói gian cửa hàng kia có thể cấp cho người thuê quản gia nói nàng có chút kinh ngạc xem ra lúc nàng nấu cháo vị phú hào thần bí đã phân phó qua hắn đồng ý uống một ngụm là có nghĩa là đồng ý cho thuê đại biểu tay nghề của nàng đã được qua cửa thử thách của hắn xin hỏi quả gia đi thuê tính như thế nào hoa mi đi vào việc chính một chút cũng không muốn lãng phí thời gian một tháng ngươi trả năm mươi lượng trước mỗi tuần của mỗi tháng thì đến thu tiền thuê hằng mi kinh tế nhíu lại hoảng kia giá thuê có sai không Ngàn thận trọng bàn bạc khó hiểu hỏi giá này so với thị trường hạch thấp hơn một phần ba đúng vậy chính là lão gia phân phó nhưng mà lão gia có nói liệu phu nhân nếu muốn thuê gian cửa hàng kia Còn phải có một điều kiện khác. Hắn chậm rãi nói, Nga điều việc gì? Vậy? Lão già mời Lý Phu Nhân, Mỗi sớm đều phải đến phủ nấu cháo. hoa mi có chút sửng sốt. Lý Phu Nhân có điều không biết, Lão già nhà ta rất kén ăn. Ăn không quen thức ăn bản địa, mà, mà cháo của người nấu lại, hồ khéo họp khu vị của lão gia. Quản gia nói: "Nếu liệu Liễu phu nhân đồng ý, chúng ta hiện tại có thể đánh thành giao kèo." Xem ra, truyền thuyết bên ngoài nói về vị thần bí phú hào vui giận thất thường, làm việc hoàn toàn theo yêu thích của cá nhân này, dự điểm không phải giả. Bất quá, sự tinh phát triển thuận lợi như vậy, có thể tiết kiệm được số lượng tiền thuê rất lớn, tiết kiệm được không ít phí tổn. Nàng thì thật, cũng không để ý nam nhân này. Thật ra có là vui giận vô thường hay không? Hoa Mi lập tức quyết định. Nàng rất muốn được nhanh chóng, thay cửa hiệu của mình, buôn bán. Sau khi giao kèo được ký kết, Hoa Mi cùng với nha hoàng lặng lẽ rời khỏi phong gia từ ngày ấy trở đi sáng sớm nàng liền đến phong gia vào phòng bếp nấu xông cháo mới rời đi cũng không gặp lại nam nhân thần bí lưng còng mở quán ăn tiến hành thật thuận lợi nàng tìm đến một người thợ giỏi trang hoàng lại cho cửa hàng. Lại tìm đến một thương gia cung ứng Mỗi ngày có thể đưa đến nguyên liệu nấu ăn tươi ngon Rồi nhận vào vài người phục vụ Chỉ tốn khoảng hai tuần lễ chưa đầy đã hai trương thật náng nhiệt Đúng như nàng dự đoán Việc làm ăn ở quán thật tốt Quán ăn được nhập nguyên liệu tươi mới Mỹ vị giá cả vừa phải Trên đường ngủ dương nhanh chóng nổi tiếng bất luận là thương nữ đến làm ăn, nhân viên hoặc là dân bản địa Chỉ cần nếm qua tư vị, liền khẳng định sẽ mời một lần nữa đến ăn Tiểu nhị từng là người thông minh lại chịu khó Tại quán ăn thì có đầu bếp chính đóng dữ Mỗi ngày, hoa mi sẽ nấu chút cháo hoặc là xem nguyên liệu nấu ăn hôm đó Làm mấy món ăn sáng kinh tế ngon miệng Đặt vào mâm, chẳng những Cảnh đẹp ý vui Mà còn làm cho Người được mở rộng khẩu vị Nên còn tìm được Ở phía họ hàng xa Của khách sạn Lão Bản Nương Một cô nương thông minh tuổi trẻ Tự mình chỉ dẫn cho Cô gái kia nấu ăn Cùng với quản lý sổ sách Tránh cho nền trong lúc sinh sản Trong biến Có việc gì ngoài ý muốn phát sinh Chưa đến một tháng, sự tình đều đã đi vào quỹ đạo. Mang thai gần 8 tháng, Hà Mi lại có thần thái sáng láng. Hằng ngày chạy đông lại chạy tây. Tinh thần xem ra tốt hơn so với bất cứ người nào khác. Ngày nọ, nàng lên xe khéo. Ngày nọ, nàng lên xe kéo đến, phong phủ. Quay đầu dặn xa cô, đi đến nơi khi tìm lấy nguyên liệu nấu ăn kiếp đó mới xoay người đi vào phong phủ tìm mua nguyên liệu nấu ăn mỗi tháng nên quyết đoán mà thương gia ký kết với nàng tự mình tuyển chọn là tuyệt đối đáng tin tuyển phẩm chất nguyên liệu nấu ăn không có vấn đề gì nên mới yên tâm cho sa phu đi nhận bất quá để cẩn thận mỗi ngày sau khi rời khỏi phong phủ Trở lại quán ăn, nàng vẫn tự mình kiểm tra lại một lần nữa, tránh gây ra sai lầm. Tránh gây ra sai lầm. Nhiều ngày nay, khí hậu càng lúc càng nóng bức. Có lẽ nàng nên cùng đầu bếp chính thương lượng, làm vài món ăn canh ngọt giải nóng. Hoặc là trước đêm khăn dành cho khách ngâm trong nước, có đặt trong một khối nước đá lớn, chờ khách đến khi vắt khô đưa lên. Nàng vừa nghỉ, vừa đi đến phòng bếp của Phong Gia Bởi vì tình hình trước mắt mà kinh ngạc dừng lại cướp bộ Không giống như lúc trước, hôm nay phòng bếp Phong Gia Có thể nói là hoàn toàn hỗn loạn Nha hoàng, sai vặt, chạy tớ chạy lui Người người biểu tình, mịt mờ kinh ngạc Đại trù thì đầu đầy mồ hôi, chút ngọn lửa lớn Vội vàng xào rau, nhưng mà mỗi lần xào xong món ăn quản gia chỉ nếm một ngụm thì uể oải lắc lắc đầu đã nấu cả hơn mười món ăn quản gia lại vẫn lắc lắc đầu đại trù rốt cuộc phát hỏa thật là bực bội làm nhiều món như vậy rồi ngươi còn nói không được rốt cuộc là chỗ nào không được hắn nắm đến người quản gia dùng sức rất mạnh tức giận đến hai mắt đỏ lên nói nhanh lão tử lại làm đồ ăn rốt cuộc là làm sao mới được câu nói cho ta thật là khốn khiếp quản gia bị lắc đến chóng cả mặt mất phương hướng a a kia kia kia là hư vị chính là không giống với cái này hắn vẻ mặt cầu xin trả lời đại trù gao rít lên vài tiếng hai tay thả ra đem quản gia ném về mặt đất Có cái gì không có giống chứ Đêm nay mở tiệc chiêu đãi Mấy vị khách gì quốc ở phía nam Lão gia đã dặn dò qua Khẩu vị thức ăn phải phù hợp với những người này Quảng sự, tế mặt bất mắc dĩ Ta cùng nhà cùng đi thăm ví Những người kia có khẩu vị người chua chua là vừa lạc lạc lại sang vị này không biết là nên diễn tả như thế nào với ngươi ta thì chưa thường thưởng thức qua mấy điều này ta đã đem thứ tin tức nửa vời nửa tin này của ngươi làm theo cả rồi ngươi còn chê là không đủ chua hay sao chua thì là chua đủ rồi nhưng hương vị chính là mất đầu á Nói như vậy, ai mà biết được, ta không biết mấy vị, tên gì quốc kia, rốt cuộc ăn là cái gì Đại trù giận dữ đùng đùng quát Nhìn thấy không khí nóng lên, Hòa Mê đứng ở một bên, rốt cuộc tiếng lên, ôm như nói Một châu Hà có không ít, quốc sinh sống Được, việc để chó nhận xem, có thể tìm được gia vị thích hợp Lúc sống trong khách sạn Nàng gặp qua không ít người dị tộc Về phần lời nói của quảng cha Chua lạc và sắc hương vị Có thể là nam hương Nguyên liệu loại cây xả vàng Với cá tươi, và muối thêm với nước sốt Ấm lực của diện quốc nhân Đều không thể thiếu thứ này Để châu hà khu tìm xem hẳn lực có thể tìm được lúc này quản gia mới chuyển rầu thành vui a đa tạ liễu phu nhân nhắc nhở hắn xoay người hét to nô mọc mau mau, mau, nhanh đi mua rỡ về để cho đại trù nấu lại thử xem nô mọc chỉ nghe chỉ thị chạy như bay lập tức không thấy bóng dáng quản gia xoa xoa mồ hôi trên trán lại một lần nữa xoay người đối với họa mi liên tiếp nói lời cảm tạ đa ta liếu phu nhân nếu không có người chỉ điểm ta thật sự không biết phải làm sao bây giờ không cần khách khí ta chỉ là vừa vặt viết chuyện còn chưa nói xong một gia hoàng thở hổn hển chạy vào nước mắt lưng trồng bổ nhà về phía người quản sự khóc lớn quản gia quản gia cái gì à, à. Chuyện gì ngươi nói rõ ràng đừng có khóc nữa Cái kìa. Cái kìa. Rốt cuộc là chuyện gì bạn người gấp tính đồ dưa tay mũi chân Nó vừa vào nhà kho lấy mấy bàn đãi hát Mới phát hiện Mới phát hiện Bàn xếp Vỡ rồi Vỡ Tiểu nhà hoàng nước mắt lũ lượt rơi xuống quản gia chỉ cảm thấy đầu mình rất nhanh Sẽ bị chủ nhân chặt xuống Vỡ Vỡ Hắn thì thào tự nói Hai mắt đâm đâm, trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc trống trơn, không nghĩ ra biện pháp gì. Loại chuyện này, lúc trước, hắn chưa từng gặp phải. Hoa mi lấy khăn lau nước mắt cho tiểu Nha hoàng. Hoa, đừng khóc, nàng ôm như hỏi. Nói cho ta biết, đoạt sớm và học toàn bộ, hay là chỉ có một hai cái? nữ nha hoàng khóc thúc thích dễ <cười> hỏng một cái Hoa My khẽ cười như <cười> vậy mi tắm được cố ngủ gương đến tìm khu đồ cổ tiền xem chỗ đó có nhiều đạp xứ nhất nghe đi, đi tìm thử hẳn bụng xổ trên biên tắm tương tự Học dạy chân Họa mi lau khô nước mắt Ngay về gặp hoa trước Phải nhìn kỹ những dáng của cái bàn xứ đó Rồi hãy đi tìm Sẽ nhanh chóng tìm ra Cái tương tự thôi Những Nha hoàng hán tính báo mi Lấy tay lau nước mắt Không dám ở lâu Lập tức bỏ chạy đi ra ngoài Lúc này với mặt của quản gia Khi nhìn họa mi có thể dùng từ cảm động đến rơi nước mắt để hình dung liệu vui nhân thật sự là bà thật sự là quán nhà không cần khách phí ami cười nói nhìn thấy người hầu vội vàng chạy đông chạy tay phần lớn đều nắm bắt được món chốt làm nhiều mà không có kết quả trong lòng nàng đoán vòng già mặc dù trong thời gian quá ngắn cất lên nhưng tất cả đều nhờ vào hùng hậu tài chính của không gia cùng với ánh mắt buôn bán tinh chuẩn. này hắn rút cuộc nguyện ý đi ra màn trúc cùng thương gia giao tế cùng thương gia giao tế nhưng nô bộc trong căn nhà căn bản không có một loại kinh nghiệm này tiếng việt chiêu đãi lại là gì quốc nhân mới lúng cuống tay chân Chiều như vậy đi xuống, đêm nay yến ngồi, chỉ sợ khó có thể làm cho khách và chủ đều cẩn hoang. Nàng yên ngạc nghĩ một bên ván ống tay áo, như lúc trước đi tới, chuẩn bị vo gạo nấu cháo. Không ngờ, vừa xoay lại, đã nhìn thấy trước cửa phòng bếp. Một nam nhân, mặt khắc y, đầu đội hắt xa, lạc mạo thân hình còng xuống Không nghe. nàng như người thịnh an Khách chí mà ôn nhu nhất thời vượt quá giới hạn mong ngài tha thứ nàng đoán hắn đại thái đang muốn dừng ở nơi đó quan sát một lúc lâu tiếng nói khang khàng lại vang lên có thể đem sự tình dàn thép ổn thỏa là tốt rồi Hắn nói ánh mắt sâu màn lụa đen Nhìn chăm chăm hỏa mi người rất có nhiều kinh nghiệm Dạ, thật là không dám nhận Tương có kinh nghiệm Trù bị yến hội sao Nàng trong lòng nhói lên Bởi vì cô học tế Những ngày tháng trước kia Nàng... Thật sự không muốn nghĩ đến Sau một lúc lâu, Hoa Mi mới trả lời Có Ánh mắt sau vải đen vẫn như cũ mình nền <cười> Như vậy, người có hứng thú Tiếp nhận công việc là mạnh hay không Công việc gì Nàng nâng hẳn đi dài lên Nhìn vào vị phú hào thần bí Ta đêm nay có yếu hồi Nhưng lại thiếu một người Có thể sắp xếp xử lý Nếu người nguyện ý tiếp nhận Ta sẽ trả ngân lượng cho người chỉ suy nghĩ trong chốc lát. đưa có thể có thêm một ít gì tương đối trong tình cảnh hiện tại của nàng, mà nói không có chuyện gì là tốt hơn. hắn có chút kinh ngạc. người không hỏi già. nàng mỉm cười. có tiên tử không. Đừng nói sẽ không bạc cả một người phụ nữ như ta Cách tình vải đêm Nàng mơ hồ nhìn thấy khóe miệng hắn Hơi cong lên Nụ cười đó không biết như thế nào Là có chút vặn vẹ thanh thúy Tột lần Hắn vừa lòng gật đầu dùng âm thanh hàng hàm công đạo về việc tiếng hộn chào cho người phụ trách bất lượng cần cái gì chỉ cần cùng quản gia nói một tiếng là được nói xong hắn xoay người cất bước gian khổ mà khó khăn từng bước một tiêu sái Đi hỏi tầm mắt của nàng Wszystkie